Chương 11 Nhưng ngay khi chúng vừa đi xuống Và nhìn thấy quan cảnh bến cảng Thì chúng thấy ngay là không có chuyện đi qua Mà không bị ai nhìn thấy hay bắt gặp Những con đường xung quanh bến cảng chật nít người Các ngư dân và các chủ hiệu trong trang phục ngày Chủ nhật Các bà vợ trong những bộ cánh mùa hè đẹp nhất Và vô số khách du lịch đang tươi cười hớn hở Đông hơn bọn trẻ đã từng thấy ở Chewisic Từ trước tới giờ Mọi con thuyền đang lắc lư Ngang mặt kè đá Khi thủy triều lên cao Được buộc dồn sang một bên Để trống một dùng nước rộng hình chữ nhật khuôn Trong dãy phao màu trắng Trang khẽ nhấp nhô bập bền Khi đi xuống phía cuối con đường Chúng nghe thấy tiếng nổ phục Của khẩu súng hiệu lệnh Và sáu thân hình nâu bóng Lao mình xuống nước Rồi bắt đầu quẩy đập trong đám nước trắng xóa Bắn lên tung tué Qua làng đua quay sẵn Đám đông bắt đầu reo hò Chắc đây là cuối hội thi bơi rồi Jen hào hứng nói Hòa bình vào không khí lễ hội quá trang ở bên dưới Xuống xem một lát đi Trời ạ Simon chán nản kêu lên Bọn mình đang có một sứ mạng mà Mình phải đi tìm ông Mary trước đã Rồi muốn làm gì thì làm Nhưng không có ai ra trả lời chuông cửa Ông ngôi nhà xám Trong lúc bọn trẻ đứng trên bậc cửa ra vào với từng tốt du khách ăn mặc xuền soàn quyên náo lên lên xuống xuống đồi qua trước mặt chúng. Và khi Simon đi vòng ra phía sau lấy chiếc chìa khóa ở chỗ bí mật trên giá để đồ rồi mở khóa cửa. Chúng đi vào thì thấy ngôi nhà trống trơn. giường của ông Mary sắp gọn gàng nhưng chẳng có dấu hiệu gì. Trong phòng ông cũng như khắp trong nhà cho chúng biết ông đã đi đâu. Bà Paul cũng chẳng thấy đâu cả Có ba đĩa cá thua nguội và salad Được đầy kính trên bàn ăn Phần để bọn trẻ ăn trưa Nhưng tất cả chỉ có thế Cả ngôi nhà sạch như lao như ly Tỉnh mịt, ngăn nắp và trống trải Không biết ông có thể đi đâu đây Còn bà Paul thì ở đâu nhỉ Ờ, đơn giản thôi Chắc là bà ấy ra ngoài xem thi bơ với mọi người rồi Em biết bà ấy đã thèm thùn chờ đợi Ngày hội quá trang này như thế nào rồi Vậy chúng mình đi tìm bà ấy đi Chắc là bà ấy biết ông Mary ở đâu Em bảo này Bonnie nói Hai anh chị xuống bến cảng đi Còn em sẽ chạy lên đỉnh đồi để xem ông có lên đó hay không Em có thể nhìn thấy Nếu ông đang trèo lên mũi đất Lên được đó mất khá lâu đó Simon nghĩ trong giây lát Được rồi Nghe cũng có vẻ hợp lý đấy Nhưng vì chúa Nếu thấy chiếc du thuyền quay lại Thì đừng có để cho nó nhìn thấy Sau đó chạy xuống đây càng nhanh càng tốt nha Anh không muốn cả bọn tan tác ra đâu Anh chị sẽ đi xuống kè đá Điểm xuất phát của hộ thi bơi Đồng ý Bà Nì rảo bước Rồi lại quay đầu lại Này anh định làm gì với bạn giết cổ ấy Nếu không tìm thấy ông và bọn mình vẫn phải tự lực cánh sinh Thì anh có nghĩ bọn mình cứ cầm nó theo Như thế là an toàn không Còn an toàn hơn Để nó lại bất kỳ ở đâu nhiều Simon khẳng định Nhìn xuống cái ống đựng kính diễn vọng trong tay. Anh sẽ giữ nó thật chặt dù có bất cứ gì xảy ra. Thế thì được rồi. Bà vui vẻ nói. Miễn là anh đừng có đánh rơi nó xuống nước ở dưới bến cảng thôi. Chào nha, em sẽ không đi lâu đâu. Em thấy mừng là nó có vẻ rất thích chí với tất cả những chuyện này. Trên nhận xét khi cánh cửa đã vào đằng trước đóng rầm lại. Em ước gì... Em cũng thích được như nó, cứ như có ai đó đang rình đập ở mọi ngõ ngách, chật nhảy sổ cho bọn mình vậy. Em chỉ cảm thấy an toàn khi nào chui vào giường thôi. Thôi vui lên nào, Simon an ủi. Em vẫn còn bị ám ảnh vì vụ tối hôm trước đó mà. Lúc đó anh cũng sợ chết khiếp, nhưng bây giờ thấy hết rồi, cố gắng quên đi. Nói thế thì dễ lắm. Jen tội nghiệp nói trẻ đầu rỉ. Nhưng bây giờ tự dưng ai cũng quá ra người xấu hết mà chẳng có vẻ gì là chúng mình biết được đó là thế lực xấu kiểu gì nữa. Tại sao tất cả bọn chúng cứ muốn đoạt bằng được bản dứt cổ ấy vậy? Ờ... Simone nhăn tráng cố gắng nhớ lại những gì ông Mary đã nói trong buổi đầu tiên. Chính là chúng muốn có cái chén thánh phải không? Bởi vì nó tượng trưng cho một thứ gì đó như thế nào đó. Và chính vì thế ông Mary cũng muốn tìm được nó. Giống như hai thế lực đánh nhau trong lịch sử ấy Em không bao giờ biết chính xác Thực ra là họ chiến đấu với nhau vì cái gì Mà chỉ là bên này muốn tiêu diệt bên kia thôi Đôi khi ông Mary giống như một đội quân Tất cả trong một con người Những lúc mà ông trở nên rất kỳ hoạt và xa cách Khiến mình cảm thấy như ông không hoàn toàn ở đó Đấy em hiểu rồi đấy Phê bên kia cũng vậy thôi Bọn chúng kiểu như một đội quân xấu xa vậy Tối hôm qua ở chỗ mấy cột đá Trước cả khi phát hiện ra bọn chúng đang ở đó Thì bọn mình đã lên cảm thấy sự xấu xa rồi Đúng thế trên nhiệt thành tán đồng Ô trời ơi Em sẽ cảm thấy an toàn hơn nhiều Nếu mình biết được ông Mary đang ở đâu Mình sẽ biết ngay khi tìm thấy bà Paul thôi Mở lên Jane Simone dụng về dỡ nhẹ vào da em gái Đi thôi Mình xuống bến cảng nào Cứ thế này thì Bunny sẽ tới đó trước mình mất. Jen gật đầu, cảm thấy dễ chịu hơn. “A, mà, chiều nay bố mẹ sẽ quay về đấy. Anh có nghĩ là mình nên để lại lời nhắn gì đó không? Không, mình sẽ về nhà sớm hơn bố mẹ nhiều. Chúng ra khỏi ngôi nhà xám, trả lại cho nó dễ tỉnh mịch, rồi theo truyền dốc đi xuống bến cảng. Những đứa trẻ không quen đang chạy nhảy nô đùa khắp xung quanh, Phất lời những ông bố, bà mẹ đang lo lắng gọi chúng Và quầy hàng nhỏ trắng lặng thường ngày Dẫn bắn kem trên kề đá Giờ được trang hoàng đầy cờ qua Và tranh quảng cáo rực rỡ màu sắc Người già mua tắt nập Simon và Jen len lõi trên con đường dọc theo bến cảng Xuyên qua những đám đông đang thả bộ Đến khu vực dành riêng cho hộ thi bơi Nhưng chúng có cảm giác như đang phải chèo thuyền ngược dòng vậy. Mọi người đều đang đi ngược chiều hai đứa, nên khi chúng đến được tới nơi thì tất cả đã kết thúc. Chỉ còn vài cô bé cậu bé đang luồn lách qua đám đông trong bộ đồ bơi ướt nhẹt và những dãy phao nổi dập dền trên mặt nước trống trơ. Chứng tỏ rằng vừa có một cuộc thi bơi tại đây. Một trong những người vừa thi bơi dụt qua cạnh Simon và khi liếc nhìn lên thân hình đám đau ướt nước ấy thì nó nhận ra bộ mặt với lớp tóc đen thẳng đuổng, ước lướt thước. Đó chính là thằng Biêu. Mồm thằng nhóc há hóc ra, nó khượng lại trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Nhưng chỉ một thoáng sau, thay đổi ý định, nó quắt mắt lên rồi bỏ đi, chạy chân trần xuyên qua đám đông về kệ đá phía trước. Này Chen! Chen ơi! Simon dội dàng gọi to. Chen đang ở trước anh trai mấy bước chân và không để ý thấy thằng Biêu. Một giọng nói trầm trầm gian lên bên tay Simon. Chú bạn của cháu chưa thua cuộc đấy. Tâm trạng ló không được ổn lắm đâu. Nhà over toàn thế cả. Simon ngó quanh và trông thấy bộ mặt nâu sạm nhăn nheo đang tươi cười của ông đánh cá. Chúng đã gặp trong ngày đầu tiên. Chúng gia chạm với thằng Bill. Xin chào bác Ben hello. Nó lên tiếng. Bụng nghĩ câu chào ấy nghe thật lạc lỏng biết bao. Thế nó vừa tham gia hội thi bơi đấy ạ? Ừ đúng thế Cuộc đua đấy giành chức vô địch Lớp vẫn cư xử tồi tệ như mọi khi Thua chỉ vì về sau đứa thắng cuộc một vài gia Lên quay lưng lại Ngay khi thằng bé kia đi đến bắt tay Để cảm ơn ló Vì một cuộc đua tài ra trò Ông cười tưởng tiểm Người chiến thắng là thằng Út nhà bác Con bác ấy ạ Xên ngạc nhiên Em đã quay lại Khi nghe thấy tiếng gọi của Simon Em nhìn vào khuôn mặt giả dầu sương gió của ông Benhalo Ông trông quá già Để có một đứa con còn trẻ Trong độ tuổi tham dự cuộc thi bơi Đúng đấy Ông già đánh cá điềm đạm trả lời Một thiếu liên cứng cỏi Bây giờ nó 16 rồi đấy Ở trong lực lượng thương thuyền Và hiện đang nghỉ phép Bác này Simon nói bị ấn tượng mạnh Bác nghĩ là cháu có thể tham gia đội thương thuyền khi cháu đủ 16 tuổi không? Cháu phải đợi thêm chút lửa đã." Ông Ben Hallo nói, nhếch mắt cười với nó. "Cuộc sống trên biển là giấc giả lắm. Bani nói là nó muốn trở thành ngư dân như bác bây giờ đấy." Chen chen vào. "Và có chiếc thuyền lớn như chiếc thạch nam trắng nữa." Ông Ben Hallo bật cười. "Thằng bé sẽ chẳng bao lâu." Mà bỏ ý định đó thôi Nếu ló lớn hơn chút lửa Bác sẽ đưa ló ra biển với bọn bác một đêm Rồi sau ló sẽ đổi ý ngay tắp lự thôi Bác có đi biển tối nay không ạ? Không Tối nay phải nghỉ ngơi chứ Bỗng nhiên James cảm thấy một bên giày ương ướt Em cúi xuống Và phát hiện ra mình đang dẫm ra một vũ nước Em dồn dàng bước sang bên Chắc tại những người thi bơi này dãy nước khắp nơi, suốt dọc bờ biển đầy những dưỡng nước thế này. Không phải chỉ do người đi bơi đâu, cháu yêu ạ, ông Ben Hallo nói. Còn là do thủy triều lửa đấy. Sáng lây thủy triều đã lên đến tận trên kia, tháng này những con lướt triều có vẻ cao hơn bình thường. Ồ, đúng rồi, Simon nói. Nhìn kìa, có mấy mẫu rong biển ở sát trong cùng lối đi kia kìa. Chắc là thủy triều đã dạt lên tận chỗ bức tường Nó có thường lên cao thế này không ạ? Chỉ thỉnh thoảng thôi Một hay hai lần mỗi năm Thường tháng 3 và tháng 9, Những cơn thủy triều lớn Và giữa tháng 8 như thế này là rất lạ Bác nghĩ là do mấy cơn gió mạnh lầy Thế thì nó sẽ rút ra bao xa ạ? Chen hỏi bị cuốn hút vào câu chuyện Ồ khá xa đấy Khi thủy triều xuống thấp bến cảng lầy Trông chẳng ra gì đâu Nhưng trong những cơn thủy triều lớn nhất Trông lót còn tệ hơn nhiều Đầy bùng đất và rong biển Lưu cửu hôi hám bình thường không nhìn thấy Các cháu hãy đợi đến khoảng 5 giờ chiều nay Nhưng mà bắt giám cuộc là lúc đó Các cháu vẫn đang xem lễ hội Như những người khác thôi Cháu đoán vậy Simon lơ đảng trả lời Nó đang suy nghĩ rất lung Dường như những lời nói của ông già đánh cá đã làm lóe lên trong đầu nó một ý gì đó. Bác Ben Hello này! Nó nói cố tỏ ra thật thản nhiên. Cứ cho là người ta xem thủy triều súng thấp như vậy, thì ngoài bến cản sẽ lộ ra nhiều mỏng đá hơn bình thường phải không ạ? Ờ, nhiều lắm! Lão Ngư trả lời, người ta còn bảo là có thể đi bộ suốt một dòng từ cảng Trewisic tới dùng Dot Man. Mà chỗ đó cách mũi Khemere những hai ba cái dịnh cơ đấy Nhưng đó chỉ là chuyện kể Bác dám chắc đám đá đó sẽ lộ ra Phải cái thủy triều sẽ lại dâng lên Trước cả khi ta được lửa đường tới đó Jane chỉ nghe nửa trời câu chuyện Và đột nhiên cất tiếng hỏi Bác Ben hello lô à Chúng cháu đang đi tìm bà Paul Bà ấy là quản gia của nhà cháu Bác có biết bà ấy không ạ? Biết Molly Paul không ấy hứ Ông Ben Benhalo vừa cười tủng tỉm vừa nói Bác phải nói là có Một cô gái rất dễ thương Trước là thế Giờ cũng vẫn thế Nhưng sau khi lão chim Paul tội nghiệp qua đời Thì bà ấy đâm ra hơi bủng xỉn Thế là bà ấy cũng kiến chắc của cha mẹ các cháu đến từng xu lẻ Bác tin chắc là vậy Bà môn già ấy sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì để kiếm thêm một vài đồng bán. À, bây giờ bác mới chợt nhớ, bà ta chính là cô của thằng Bill, bạn các cháu đấy. Bà Paul ấy ạ. Jen kinh ngạc. Thằng bé lỗ mạng đó à? À, ông Ben Benhalo bình thản nói. Hai bên gia đình đó chẳng liên quan gì đến nhau mấy, cứ là nhớ cho. Thậm chí hầu hết dân Trevisic đã quên biến họ, là họ hàng với nhau lửa kìa. Đừng lại nghĩ là bà Môn muốn người ta biết chuyện ngay chứ. Cháu nghĩ là ông Mary đã kể một lần rồi. Simon nói, Vậy mà cháu quên khuấy đi mất. Ông kể rằng Bill là con trai người Anh không tốt của bà Paul. Jay nói vẻ suy tư. Không biết liệu... À thôi, bây giờ thì chẳng quan trọng gì nữa. Bác có trông thấy bà ấy ở đâu quanh đây không ạ Lào! Để bác xem Bác có gặp bà ấy một lúc À, ờ, ở trên cà đá phía trước kia ấy Bà ấy quá trang để dự lễ hội Trên đầu cắm món gì kỳ cục lắm Hình như đi giúp đám diễu hành thì phải Bác nghĩ các cháu vẫn sẽ thấy bà ấy ở trên đó Trừ phi bà ấy tạc đi đâu ăn tối Bây giờ đám đông xung quanh chúng đã thưa thất dần Đi lại loanh quanh chứ không tụ tập ở cà đá phía trước nữa Điểm đây đó những nhóm nhạc công trong bộ đồng phục màu xanh sáng nắm chặt những nhạc cụ xoắn lớn màu bạc và đội những chiếc mũ lưỡi trai xanh chật cứng. Simon và Jen nhìn chăm chú ra bến cảng nhưng chúng ở quá xa nên không thể phân biệt khuôn mặt của từng người. Thôi, bác phải đi tìm thằng Walter nhà bác đây. nó chắc đang mừng quýnh lên đấy. Cho bác gửi lời hỏi thăm đến chàng đánh cá nhỏ của chúng ta nhé. Ông Ben Hallow lập cặp bước đi dọc kè đá Tổng tiểm cười một mình Jen từ nãy vẫn ngờ ngờ Trong ông có vẻ gì đó khang khác Giờ mới nhận ra rằng Thay vì chiếc áo len xanh Và đôi ủng cao đến bắp đùi như thường lệ Hôm nay ông đóng hộp cứng ngắt Trong bộ cơm lê đen Và đôi giày kêu kèn két Em không nghĩ là bác ấy Nên nói như thế về bà Paul đâu Em nói dễ lo ngại Ai mà biết được Nhớ đâu là quan trọng thì sao? Simon nói Mà này Bây giờ thì mình sẽ làm gì đây? Bọn mình phải kiếm bằng được bà Paul Để biết ông Mary đã đi đâu Nhưng bác Ben Benhalo nói rằng Đã nhìn thấy bà ấy ở phía bên kia bến cảng Mà mình lại hẹn với Bonnie là gặp nhau ở đây Không biết Bonnie đang ở đâu nhỉ? Chắc đến giờ thì nó phải có đủ thời gian Để lên đến cuối đường Và quay trở lại đây rồi chứ Này Hay anh đi xem bà Phone có ở kia không nhé, còn em sẽ đợi ở đây cho đến khi Bunny về." Simon gãi tai. "Anh cũng chẳng biết nữa, anh không thích bọn mình cứ tách nhau ra như thế tí nào. Bọn mình chẳng tìm thấy ông Mary, đến giờ bọn mình cũng chẳng thấy Bunny, và nếu lúc này anh và em lại mỗi người một ngả thì sẽ chẳng ai gặp được ai nữa. Bất cứ ai trong bọn mình cũng có thể bị bắt, mà những người kia không hề biết gì. Anh nghĩ là bọn mình phải đi cùng với nhau thôi." Thôi được rồi, Jane nói. Mình sẽ đợi ở đây thêm một lúc nữa, và lại gốc cây đá đằng kia trước đi. Mình có thể đón đầu nó ở đó. Đó là đường duy nhất xuống đây. Kiểu gì đó cũng phải đi qua đường đó. Khi chúng quay lại, thì gặp ban nhạc Chewisic đang xếp hàng đi lên bến cảng. Đám đông dây xung quanh họ dúng nhảy, lắc lư. Còn đám trẻ con thì phấn khởi, chạy ra chạy vào phía ngoài rìa. Một hay hai hình dáng kỳ lạ nổi bật lên Giữa những chiếc sơ mi trắng Và những bộ giấy mùa hè Cao lớn, màu sắc sạc sỡ Tô điểm những giải ri băng và lá Với mấy cái đầu giả khổng lồ kỳ quái gắn trên dai Chắc họ là một phần trong đáng diễu hành của lễ hội quá trang Anh nghĩ bây giờ mới đang bắt đầu đây này Nghe xem, tiếng động gì mà khủng khiếp quá đi mất Ba nhạc vừa bắt đầu một giai điệu ngập ngừng lanh lãnh Rồi dần dần ăn nhịp thành một bản hành khúc quen thuộc Ôi thôi nào, có tệ đến thế đâu Trè nói Em nghĩ là họ quen đánh cá hơn là thổi kèn trung bét. Dù sao thì cũng nghe vui đấy chứ Em thấy thích Hừ, Ngồi lên bức tường cho góc này đi Bọn mình có thể tóm được bani khi nó đi qua đây Simon băng qua đường và ngóng lên đồi Anh chẳng thấy bóng dái nó đâu cả. Mà ở đây đông người quá, Nên cũng chẳng nhìn rõ được. Thôi! Jen dướng người trở lên tường, Nhăn mặt khi bức tường đá xù xì, Cào vào lớp da ở sau khoe chân em. Mình cứ đợi vậy Này, anh nghe mà xem, Nhạc bắt đầu to hơn rồi đấy. Nhạc với chả nhẽo. Simon lẩm bẩm. Ờ, thì thật mà. Ôi, xem kìa. Đoàn diễu hành bắt đầu đi rồi, họ đang đi về lối này đấy. Anh tưởng bà Paul bảo rằng họ sẽ diễu hành thẳng lên trên đồ chứ nhỉ? Có lẽ họ đi lên từ góc này của bến cảng, chứ không phải từ bên kia. Hoặc có lẽ họ đi vòng quanh làng trước. Nhìn kia, tất cả bọn họ đều quá trang hết đấy. Họ đang chơi chính bản nhạc, mà sáng nay bà phone cứ hát nghêu ngao ấy. Bản chủ điệu qua. Ít ra thì mình cũng có một chỗ ngồi xem rất tốt. Simon nhảy lên ngồi cạnh em gái Đám đông đi dọc theo kẻ đá Từ từ tiến lại gần chúng Bọn trẻ con chạy nhảy loan quang Trước ban nhạc Đang phùng mang trợn mắt thổi kèn Mặt đó phừng phừng Theo sao họ Từng đám du khách vui vẻ len lách Qua một dãy Những hình dáng nhún nhảy kỳ lạ Mà chúng đã nhìn thấy Từ phía bên kia bến cảng Những cái đầu to tướng lắc lư Nhảy lò cò một vũ điệu nhại hài hước dạ chậm chạp. Rồi những hình dáng khác mặc đồ quá trang và đeo mặt nạ, len lỏi chen ra rồi lại chui vào trong đám đông. Thỉnh thoảng họ đột kích vào giữa đám những người đang đứng xem, túm lấy tay các cô gái xinh đẹp, giả đò đánh nhẹ mấy bà già bằng những chiếc đũa thần quấn ruy băng, làm các bà kêu ré lên, dẫn du khách và dân làng cùng nắm tay và dàn hàng nhảy dưới họ suốt bề ngang con đường. Tiếng nhạc da lên quang quang trong tay bọn trẻ Khi chúng ngồi trên bức tường Còn đám đông như một cơn lũ cuộn xoáy xung quanh chúng ở góc đường Tràn ngập ở cả hai hướng lên xuống Jen đang cừ rạng rỡ thích thú Vì được ở tiếp trên cao thế này Bỗng nhìn chầm chầm qua đám đông Em chỉ tay rồi hét vào tay Simon điều gì đó Simon không nghe thấy gì ngoài tiếng nhạc ẩm ỉ Vẫn đang liên tục gõ xung quanh nó Đến nỗi làm bức tường dường như rung lên. Cái gì? Nó hét lại hỏi. trên cuối đầu sát hơn vào tay nó. Bà Paul đấy! Anh nhìn xem, ở ngay chỗ kia kìa, có đám lông chim trên đầu. Ngay phía sau người đàn ông mặc toàn lá ấy. Nhanh lên, lại tung lấy bà ấy đi. Và trước khi Simon kịp ngăn lại, thì em đã trượt xuống dưới bức tường và chạy tới sát rìa đám đông. Simon nhảy xuống theo Và tóm được tay em gái Vừa kịp lúc cô bé chực nhau người vào đám đông giữa hai hàng người Đang tươi cười nhảy nhót Jen, không phải lúc này Nhưng chính nó cũng bị đám đông nhảy nhót Cuốn theo đến dài da Trước khi kịp kéo cô bé ra một chỗ trống Chúng bị đẩy sát vào bức tường Ở tiếp tận phía xa của con đường Xa hẳn khỏi bến cảng Dây chặt xung quanh là đám người Đang đứng xem vũ điệu diễu hành Của lễ hội quá trang Và chính vì thế mà chúng đã không nhìn thấy Bani, lúc đó đang luồn lách đi xuống đồi qua ngôi nhà xám, lên lỏi giữa rừng chân người để dòng qua góc tường. Chẳng thành để ý gì đến đám diễu hành, chạy hết tốc lực dọc theo kề đá đằng trong đến nơi chúng đã hẹn gặp nhau.